Chương thứ 530 Lão Cao há hót miệng không ngậm lại được nữa. À ta chỉ biết tình cảm như vậy Lâm huynh Đệ nhất định sẽ không bỏ qua. Tất cả mọi người đều thương yêu cả. <cười> Tên dâm tặc này thật ra thời khắc nào cũng không quên được điểm này. Lâm Vãng Vinh cười ha hả. <cười> Cái gì mà bắt dê bắt chồng chứ Bây giờ ta còn chưa nghĩ xong Đến lúc đó tính tiếp đi Mặt khác mười dạng đại quân Ở khắc tư nhỉ sáng mai sẽ xuất phát Hồ đại ca người phái ra dài Quân để tin anh đi xác nhận việc này Họ đi cách chúng ta Càng xa thì càng an toàn Lão Hồ đương nhiên hiểu được việc này Trọng yếu vội vàng khẽ gật đầu Mạc tướng đề nghị cho hứa chấn Chỉ huy hai lậu trinh sát Đi thăm dò hành tung của 10 dạng địch quân này Hứa chấn là một thanh niên trẻ tuổi nhưng đã nhiều kinh nghiệm, cơ trí linh hoạt, khả năng truy tung của hắn rất tốt. Lâm Vãn Vinh đã thấy rõ điều này khi vượt qua Hạ Lan rồi tiến vào Thảo Nguyên. Lâm Vãn Vinh khẽ gạt đầu đưa mắt nhìn hứa chấn. Thế nào tiểu hứa, có vấn đề gì không? Hứa chấn ông quyền hưng phấn. Sinh tướng quân yên tâm, mạc tướng nhất định không làm nhục sứ mạng. Truy tung mười vạn đại quân quan trọng nhất là phải giữ khoảng cách. Tuyệt không thể để cho người hồ phát giác được. Nếu không sẽ trở thành không bắt được gà mà còn mất cả thốc. Một khi bị người hồ phát giác với sự thông minh của Lộc đông tán, hắn chắc sẽ đoán được mục đích của Lâm Vãng Vinh. Cẩn thận dặn dò hớ chấn vài câu, tiểu hứa một mực gật đầu ghi nhớ. Lúc này lui ra chuẩn bị đi, sắc mặt Lâm Vãng Vinh trở nên nghiêm chỉnh. Bây giờ chúng ta chỉ cách khắc thư nhỉ, trốn dẹn có 300 dặm. Để sơn soát một chút là sẽ bại lộ hành tung, trước khi hứa chấn chưa xác định tin tức này, mọi hành động của chúng ta nhất định phải vô cùng thận trọng, tha đợi một hai ngày cũng không thể bị người hầu lộ được. Mọi người vội vàng gật đầu lâm vãng vinh hừ một tiếng, còn nữa, hổ biên độ tát tá của đầu quyết này ở bên bờ hồ cách chúng ta khoảng 20 dặm, dặn dò quân đệ phía trước nhất định phải đề cao cảnh giác tùy thời giám thị. Nếu gặp phải tình huống dị thường, đập tức báo lại không được phép sai lầm. Tuân lãnh! Mọi người vội vàng ôm quyền đồng thanh hô lên. Sau khi được dặn dò mọi việc chư vị huynh đệ điều giải tán, lâm vãng vinh quay sang hỏi Cao Tù. Nguyệt Nga Nhi ở đâu rồi? Cao Tù chỉ vào bụi cỏ xa xa. ha ở đằng kia, có dài huynh đệ đang trong trần cô ta. Lam Bảng Vinh lướt mắt nhìn lại phía xa xa có những mảng cỏ cao gần bằng nửa người trông rất tươi tốt dập dềnh như những cơn sóng màu xanh. Ở giữa được vạt ra khoảng bằng phẳng, ở giữa được vạt ra một khoảng bằng phẳng, một bóng dáng mềm mại đang tỉnh tọa trên mặt đất, trong tay cầm vài lá cỏ xanh, cũng không biết đang đang hoạt dệt cái gì đó. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng bước thẳng đến bụi cỏ xanh trì này. Tướng sĩ chung quanh thấy hắn đến vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ. Lâm Vãn Vinh khoát tay mỉm cười với mọi người. Tiếng bước chân lạc xoạt làm kinh động sự chuyên chú của Ngọc già. Nàng ngắn đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đen sạm của Lâm Vãn Vinh giật mình cả kinh. Vội vận đưa tay thu cái mớ cỏ đang dệt vào trong lòng. Lâm Vãn Vinh không nói lời nào chậm rãi bước tới đưa mắt quan sát mọi chi tiết rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào người thiếu nữ đột quyết. Nguyệt Nga Nhi không phục ngẩn đầu lên dũng cảm đối mặt với hắn, nhưng chỉ trong chốc lát nàng lại cúi thấp đầu xuống tỏ vẻ bất lực, đôi tay vừa vò đám cỏ xanh trên mặt đất. Nhạc nhã quá hả ngọc già tiểu thư? Nhạc nhã quá hả ngọc già tiểu thư? Lâm Vãn Vinh cười hát một tiếng lạnh lùng mở miệng. Tiếng nói lạnh tanh làm cho Nguyệt Nga Nhi cảm thấy khó chịu. Nàng ngấn đầu lên, ương bướng nhìn hắn. Nhàng nhã thì đã làm sao? Vậy không phải là do tên lưu khấu người ban tặng hay sao? Chối nàng lại cho ta. Ngọc già chưa dứt lời lâm vắng phinh bóng nghiêm mặt nổi giận quát lên. Giáng vẻ rất dữ tận, đến cả cao tù đi theo bên người hắn cũng giật bắn người. Tuần lãnh! Sớm có mấy tên tướng sĩ nhảy ra Như lan sói lao về phía ngọc già Xem ra muốn trói nàng lại Không được đụng vào ta Thiếu nữ độc quyết Mặt đỏ bừng ra sức xô những quân sĩ Đại hoa bên người trồi vội vàng Lui lại mấy bước tức giận Nam nhân đại qua các ngươi Không ai được phép chạm vào ta Nàng rất phẫn nộ mắt lóe ra Vẻ lạnh lẽo trên mặt có một khí thế Uy nghiêm cao quý Làm cho người ta không dám xâm phạm Không cho phép chạm vào nàng hả? Hù dõi ta hả? Lâm bảng Vinh phát tay cười lạnh đằng đằng sát khí đi đến gần nàng. Ta cũng là nam nhân đẩy qua, nàng xem có dám chạm vào nàng không nhé? Hắn dậm chân rất mạnh mỗi bước đều cố ý dẫm nát cỏ trên đất. Những tiếng lạo xạo do cỏ bị đạp nát vang lên, thành thế vô cùng nguy nghiêm. Ngọc già biến sắc trong tay lóa lên ánh kim loại, hóa ra nàng lấy ra kim đao quý như tánh mạng. L lạnh lùng trẻ mũi đau vào Lâm vãg Vinh nói qua lão công người dám <cười> còn bà nói thân là tù binh thế mà chưa bao giờ tự giác làm tù binh đã tới nước này rồi mà còn dám ngan ngược như vậy Lâm vãng Vinh cười lạnh tiếp tục từng bước tiến lên nhắm thẳng vào cánh tay cầm lưỡi đau sáng quất của nàng đóm mạnh một quyền Hắn tuy tập võ rất sơ sài, nhưng dù sao cũng đã cùng. Tiếu tiểu thư luyện qua dài ngón, nói về sức lực trâu bò, đến cả những người hầu cường tráng nhất cũng phải khâm phục. Một quyền này trích lên mang theo kinh khí mãnh liệt đắm thẳng vào cổ tay Nguyệt Nga Nhi. Hắn xuống tay quả là không thèm lưu tình. Tên hẹn hả này? Ngọc già kinh hồn một tiếng lại muốn trúc kim đao, nhưng cổ tay còn chưa kịp cử động đã bị hắn chọc cứng rồi. Thanh thế ti dọa người nhưng một quyền này đánh tới người thiếu nữ lại chẳng có khí lực lắm. Lâm Vãng Vinh nắm chặt cổ tay nàng vung tay đoạt thanh đao sáng bóng kia, nhìn cũng không thèm nhìn chém sọt một đau vi vuốt lướt qua tay nàng. Thiếu nữ độc quyết kêu lên một tiếng cả giận nói, Qua lão công, ngươi, ngươi làm cái gì ta thấy Hề, hey, cắt dạy sợ tóc thôi mà, có cần sợ hãi như vậy không? Lâm Vãn Vinh cười lạnh, lưỡi đau chém đứt vài sợ tóc dài vung nó lên trên không trung rồi từ từ rơi xuống đất. Ngọc già nóng mặt xoay người tức giận hừ một tiếng. Ngoại trừ việc bắt nạt ta, người còn có thể làm gì nữa? Ta bắt nạt nàng sao? Ánh mắt Lâm Vãn Vinh lóe lên hát hát cười lạnh. Ngọc già tiểu thư, nàng quá đề cao ta rồi. Chúng ta hôm nay trúc cuộc là ai bắt nạt ai thì nàng rõ ràng hơn ta chứ. Nguyệt Nga Nhi liếc mắt nhìn hắn vẻ buồn cười. Hứ, ý của ngươi chẳng lẽ là ta bắt nạt ngươi? Hứ, bốn chữ không biết liêm sỉ quả là vô cùng thích hợp với ngươi. Chưa dứt lời một mối gốc cỏ dính đầy nước đã bị ném vịt xuống dưới chân nàng, mùi thơm ngát vãn phất vào mũi. Cao tụ hít vài hơi rồi không kìm được khát xì vài tiếng. Mặt lâm vãn vinh đã đen xì nhìn thẳng vào nàng nghiêm giọng nói. Ai du sĩ hơn ai, ai bắt nạc ai, Ngọc Dạ tiểu thư, nàng cho ta là đầu ngô sao. Ủa, đây là cái gì, ta bắt nạc người bao giờ? Ngọc già ngẩn đầu lên ánh mắt như thể ngây thơ vô tội, Lâm Vãn Vinh cắn răng. Nàng không biết đây là cái gì, y thuật nàng rất giỏi mà, nàng có biết viết hai chữ du sĩ như thế nào không? <cười> người này chỉ đứng trước mặt ta nói du sĩ. Thiểu nữ đột quyết vừa buồn cười vừa tức giận cuối đầu nói Người nói cái gì ta nghe không hiểu Lão cao trói nạn lại Lâm Văn Vinh nổi giận gầm lên vặn chéo tay Ngọc già trùi lớn tiếng phân phó Cao tù âm hiểm cười hát hát lấy ra dây thần bước lên Lúc chuẩn bị động thủ lại nghe Ngọc già hát lên một tiếng Chậm đã Động thủ Thanh âm của Lâm Văn Vinh lớn lên một chút có một uy lực không thể chống đỡ được Ngọc Gia cũng càng thêm cương liệt quay phát lại hai mắt trợn tròn tức giận quát: "Muốn trối ta cũng chỉ có ngươi được động thủ." Thiếu nữ bị chồng giận mặt đỏ bừng lên bỗng ngực phập phồng kịch liệt, thần quang trong mắt lóe ra dũng cảm đối mắt với hắn, mang một vẻ bất khuất vững vàng. "Đây là gì, yêu cầu hay uy hiếp? Khinh ta không dám trối ngươi hả?" Trong lòng Lâm Vãn Vân căm tức ngoắt tay cao thủ cười trộm rồi đưa dây thần cho hắn. Lâm Vãn Vinh Hường một tiếng trói hai bàn tay mềm mại của Ngọc già ra sau lưng. Những sợi dây thần được buộc hết vòng này đến vòng khác, đến khi cả thân thể nàng bị trói thành một đòn bánh tét mới ngưng. Đến lúc cuối cùng hắn còn giật giật mấy cái cho chắc ăn. Trai vẻ tức giận không cần phải nói, lão cao nhìn thấy thế âm thầm lè lưỡi. Hề hey, Lâm Quỳnh Đệ hôm nay hình như giận thật rồi, chẳng hề cố ý xuân qua tiếc Ngọc chút nào cả. Thiếu nữ độc quyết nghiến răng ương ngạnh quay đầu đi, không thèm nhìn mặt hắn, hai mắt u uẩn hơi rùm rúm. Ồ, đây là cái gì? Cao tù kêu lên một tiếng ánh mắt nhìn vào mấy ngón tay thon dài của Nguyệt Nga Nhi. Thiếu nữ độc quyết bị trói không thể nhúc nhích nhưng bàn tay vẫn nắm chặt mấy lá cỏ xanh chết vẫn không chịu buông. <cười> Lại có âm mô quỷ ghế gì đây? Lâm vẫn vinh giật bắn cả người vội vàng gỡ cái thứ trong tai nàng. Thiếu nữ độc quyết không biết vì sao lại cứng đầu đến thế. Tuy hai tay không thể động đậy nhưng Ngọc Thủ vẫn nắm chặt cứng. Lâm Vãng Vinh hao tổn hết chín trâu hay hổ, đầy đầu mồ hôi nhưng vẫn không gỡ được mấy ngón tay nàng ra. Quả là đáng giận, Lâm Vãng Vinh trúc kim đao ra hát một tiếng rồi vùng dao như muốn chém đứt mấy cây cỏ đó. Đừng! Ngọc già vội vội vàng vàng hô lên, thân hình bị trói nằm lăn trên bãi cỏ, gương mặt nàng vùi vào lớp cỏ dày. Độc vai hữu đuổi kia trông lên nhà nhẻ ngón tay thon dài từ từ mở ra. Trúc <cười> cũng tiêu trừ một lần nguy hiểm, Lâm Vãn một hơi vội vàng lấy cụm cỏ kia, hắn nhìn lướt qua rồi ngẩng người ra, cứ tưởng phải là vật gì nguy hiểm lắm hóa ra mấy lá cỏ được kết thành người cỏ, mặc dù chỉ toàn là do cỏ kết thành nhưng tài nghệ của Ngọc già quả là không giống bình thường. Người có này làm các tên xảo có mũi có mắt có tóc có xi mi nhìn thấy rất rõ ràng. Ủa, giống như nhìn hơi quen quen. Lâm Vãn nghi hoặc sờ sờ mũi, trên mặt của người có này lại được dùng bút nhỏ vẽ mắt vẽ mũi, chỉ vài nét bút đơn giản thấy mà vô cùng sinh động, tuy hơi nhòe nhưng vẫn có thể nhận ra được bộ dạng mắt chuột lao liền, những sợi cỏ bệnh thành tóc dài không dài ngắn không ngắn. Làm thành một người hồ trên người c cũngng một bộ trường bào độ Quyết mới nhìn qua bộ dạngg cơ kỳ quái dị a hình như là người hộ cao tù nhìn ngó một hồi nhận xét tiếp theo lại lắc đầu nhưng xem nét mặt và dánẽ hình như là Lâm huynh để ngôi làm sao người đã biến thành người hồn như vậy <cười> quá là kỳ quái lão cao một chữ làm tỉnh người trong mộng Lâm vắng Vinh giật mình hiểu ra Rõ ràng đây là biến Lâm Tam thành một người hồ, mặt trường bào độc quyết, chẳng trách mà khuôn mặt mới nhìn thấy thuận mắt như thế, ảnh tuẩn như thế. Cao tù cũng nhìn ra chúc manh mối ghé tay Lâm Văn Vinh thần bí cười hề hề. <cười> Lâm Vinh để làm sao bây giờ? Muốn trói hay là cởi trói cho nàng? Trói với mở cái gì? Lâm Văn Vinh căm tức liếc mắt nhìn hắn. Rõ ràng đây là cố ý dụ dẫu ta còn đem ta biến thành người độc quyết ngươi ta chỉ vì làm vậy mà đã khiến ta dễ dàng trút lui sao, người đột quyết có người nào anh tuấn được như ta không? À có đạo lý, có đạo lý." Lão cao gật đầu lia lịa, nhét cái người cỏ kia vào áo Lâm Vãn Vân hắc hắc vài tiếng lấy mấy cây hoa cỏ ước nhỏ kia lên chậm rãi kê vào mỗi nguyệt nga nhi. Thiếu nữ đột vội vàng đến thở nhịn một lát liền hoa khan. Ngọc dạ tiểu thư còn nói ta bắt nạt nàng nữa không? Mùi này ta đã phải ngửi suốt một canh giờ đó. Lâm Văn Vinh vẽ mặt lạnh lùng. Dược dật do nàng tự mình điều phối, thế mà bản thân mình lại không chịu được sao? Nguyệt Nga Nhi hờ một tiếng trúc cục không phản bác nữa, Lâm Văn Vinh thở dài. Hay dùng loại dược thảo phối hộp quà tan vào trong nước tảng mát ra mùi thơm, không chừng thêm dài canh giờ nữa đến cả nước cũng có thể biến sắc biến dị, có phải vậy không? Làm sao ngươi biết được? Ngọc già rút cuộc mở miệng Sự thật rành rành trước mắt nàng Chẳng còn gì phải giấu giếm nữa Lâm Vãn Vinh cười hì hì <cười> Kỳ thật Việc này cũng không khó đoán ô hồ là nguồn nước uống của cả khát tư nhỉ Muôn khiến cho tộc nhân ngươi Chú ý biện pháp tốt nhất là để ô hồ biến dĩ biến sắc Còn nàng thì tinh thông y thuật Chỉ xoay tay một cái là có bổng sự này Chỉ cần có tộc nhân của ngươi Ở phát giác ra dị trạng gần hồ Họ nhất định sẽ bấm báo về hiện tượng lạ lùng này, nhất định sẽ có người tới đây xem xét. Ta không thể không thừa nhận nàng thật rất thông minh, nghĩ ra chủ ý tuyệt Diệu như vậy để thông báo cho tộc nhân của nàng. Hơn nữa, thiếu chút nữa đã thành công rồi. Trước khi huynh đệ ta đi, không thể không hao phí một thời gian để dọn dẹp mấy thứ lá cỏ nước này. Nhìn tóc hắn ướt mêm ngọc già hừ một tiếng. Người cũng không ngu ngốc, chỉ tiếc ta chưa thành công. Lâm Vãng Vinh cười ha hả. Ha! Nói như thế nào đây? Kỳ thật những gì nàng muốn làm thì đã làm, mà dẫn khí của nàng cũng không tệ. Dục Thảo thả vào trong nước quả thật cũng có người đến gần. Người này giống là thanh mai trúc mã của nàng. Hắn quen thuộc mùi này lắm, nên cũng quen thuộc cá tính của nàng. Từ đó xem tín hiệu cầu cứu này là một trò chơi do nàng bày ra. Càng quen biết lại càng dễ sai lầm. Cái gì mà thanh mai trúc mã chứ... Nguyệt Nga Nhi nghi hoạt hỏi, Người trốt cục nói ai? Ê, có thể là ai nữa chứ? Lâm Vãn Vinh cười hát hát vài tiếng. Không phải là người quen cũ của nàng, người thương của nàng, khổ biên đại nhân của độc quyết sao? Ngọc già kinh hỉ mở to hai mắt. Người nói đồ tác tá hả? Làm sao mà hắn lại ở chỗ này? Phì, người nói linh tinh cái gì thế? cái gì thế? Tại sao hắn lại là người thương của ta? Hết, thiệt ra nàng cũng biết từ là người thương nữa à. Lâm Văn Vinh cười nói, nàng phủ nhận cũng không sao, dù sao đồ tác tá và nàng cũng có quan hệ mật thiết, việc này không có giả. Không ngờ nàng lại quen biết với người quyền cao chức trọng như vậy, thật sự là một sự kinh hỷ bất ngờ. Ta nói lại một lần, đồ tác tá không phải tình lang của ta. Ngọc già liếc mắt nhìn hắn đột nhiên cười lạnh. Hiểu rồi, thì ra người ghen Ghen cái gì chứ Lâm Vãn Vinh ngẩn người rồi phì cười Cây đó mà gọi là ghen ư Ngọc già tiểu thư, tiếng đại qua của nàng còn phải tập luyện nhiều hơn Ai ghen ai chứ Người xem còn ai ghen đây Ngọc già liếc mắt nhìn hắn thông thả nói Nạt nói ta ghen hả Ngọc già tiểu thư là người cần phải biết suy xét chứ Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt cơ hội không dám tin vào tay mình. Còn bà nó khả năng tự luyến của nhà đầu này vượt qua ta gấp trăm lần nhỉ. Người thật không ghen sao? Ngọc già hai mắt trận tròn nhìn thẳng vào hắn trong mắt lại đã thấp thoáng. Cục của đúng ta rõ ràng là tới thu thập nhà đầu này sao lại dẫn tới việc gan tuôn thế nhỉ? Lâm Vãn Vinh khoát khoát tay tỏ vẻ giận dữ còn chưa kịp nói chuyện thì Ngọc già đã lại nổi giận. Qua lão công, ngươi mau trả lời ta. Trả lời cái gì? Lâm Bản Vinh không đáp. Ngọc già ngơ ngác nhìn hắn tên lưu manh này xem ra cũng nghiêm túc, đôi mắt nhìn vô cùng nghiêm chỉnh. Thiếu nữ độc quyết khép hờ đôi mắt, hai hàng lễ lăn dài ra cắn răng nói. Được, ngươi trích có nguyên tắc, qua lão công, ngươi nhớ cho kỹ, quyết định như vậy rồi, dễ dĩ diễn đừng hối hận. Ta đưa ra quyết định gì? Tại sao lại hối hận cái gì? Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu Thấy Ngọc già nhắm mắt lại tự hồ Không muốn nói gì nữa Hắn cũng có chút bồi hồi chương 531 Chỉ cách hủ vương độc quyết có 20 dặm Sau một đêm hồi hộp lo sợ Sáng sớm ngày thứ hai Đã có thám mã truyền tin về Động tác bá và triệu khăn ninh Vừa sáng đã rời đi Nhìn thấy dấu chân ngựa thật sâu Chạy tiết khắp về xa xa Lâm Vãn Vinh mới yên lòng Từ hồ ô tô bố Nạc nhĩ tiếp tục tiến lên phía Bắc, thảo nguyên trọng lớn xanh rần trải ra trước mắt như một tấm thảm êm mượt. Có lẽ vì để tập hợp thêm 10 vạn thiết kỷ, độc quyết sức Trinh hạ Lan Sơn, một dân trên thảo nguyên cực kỳ thưa thớt, chưa nói tới những đàn cụ trắng, người độc quyết mẫu binh đó. Hồ Bất Quy chỉ vào đám gõ dưới chân, nói với Lâm Vãng Vinh, đó là một nơi không lâu trước đây có dấu vết dựng trướng bồng, Nơi này hẳn là nơi ở có một bộ lạc đột quyết. Việc họ biến mất đương nhiên là kết quả của việc Lộc đông tán mộ binh. Lâm Vãng Binh gật đầu ôm một tiếng. Theo tình huống khắp nơi, Hạ Lan Sơn hẳn là có động tỉnh rồi. Hơn nữa lại là đại hoa chiếm ưu thế. Bằng không Lộc đông tán cũng sẽ không khẩn cấp triệu tập 10 dạng thiết kỷ ở khác Tư Nhĩ như thế. Chỉ tiếc họ thân ở Thảo Nguyên không biết ở chỗ từ chỉ tình trốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hồ Thệ Kha, tiểu hứa có tin tức gì chưa? Lâm bản Vinh dụi dụi mắt nói với vẻ ngái ngủ, đêm hôm qua ôm lấy tiên tử tuy rất sung sướng, nhưng vì trong lòng không yên có nhiều lo lắng nên căn bản không ngủ được. Hơn chớ là đội trinh sát đêm qua đã xuất phát rồi, không có tin tức kháng báo về một cách chính xác, tuyệt không thể coi thường vận động, đây là sự thống nhất của mọi người. Ở cách đây 50 dặm, đám thiết kỷ đi nhanh như gió mà phóng tới đây, cơ hồ không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì. Không chỉ như thế, hiện họ chỉ cách khắc tư nhĩ có 200 dặm, người hồ nếu như có thể ngửi thấy mùi của kỵ binh đại hoa, nguy hiểm càng lúc càng lớn hơn. ai vẫn chưa có tin tức gì, hồ bất quy bất lực lắc đầu, chỉ có hơn 10 người. Đến gần hang ổ của độc quyết để tham dò hành tôn mười vạn đại quân, kiểu gì cũng có cảm giác như đang đi trên núi đau Lâm Vãn Vinh chậm rãi đi lại vài bước, đây chính là lúc máu chốt. Quan trọng nhất là phải kiên nhẫn, mọi sự trốt cuộc đều là vô ích. Chỉ cần đại quân lọc đông toán xuất hành năm 600 dặm, 5.000 kỷ binh của hắn đã có thể tung hoành giữa trái tim người hầu rồi. Một người cởi ngựa đang phi tới ghé tai Hồ Bất Quy nói nhỏ vài câu Lão Hồ khẽ gật đầu Tương quân Ngài muốn ta nói cho ngài nghe vậy Điêu Dương Đại Tái không Hả Lâm Văn Vinh vội đáp lời Đêm qua nói chuyện với tiên tử xong Trong lòng hắn lúc này tràn ngập sự thù ghét khó hiểu Với Điêu Dương Đại Tái Nhưng cao tù thì lại vô cùng hứng thú À Lão Hồ Nói mau nói mau Bắt dê như thế nào Hồ Bất Quy cười nói À, Điều Dương Đại Tái năm nay sẽ được cử hành sau 3 ngày nữa ở ngoài thành Khắc Tư Nhĩ. Trên Thảo Nguyên ai ai cũng biết, bộ lạc người hồ ở khắp nơi đều đã phái ra những dũng sĩ tinh nhuệ nhất, còn có những thiếu nữ xinh đẹp nhất, di chuyển cả ngày đêm để tới Khắc Tư Nhĩ. Đến lúc đó có nhiều thứ để xem lắm. Ê, dũng sĩ tinh nhuệ nhất, Cao Tù Trừng mắt khó hiểu nói. Lúc này hơn 10 dạng người của họ đang ở tiền tuyến chiến đấu với chúng ta, vậy làm gì còn có dũng sĩ tinh nhuệ? Lão Hồ vỗ vỗ vai cao tù lắc đầu nói, Cao Quỳnh Đệ, người nói sai rồi, Điều Dương Đại hội của người đột quyết không phải chỉ là một lễ hội tỉ giỏ chiêu thân đơn giản, nó còn là sự tranh đột dinh dự giữa các bộ lạc đột quyết. Đại hội thi đấu của rất nhiều người, đối với các bộ lạc thì việc tham dự Điều Dương Đại hội này thậm chí còn quan trọng hơn cả việc ra tiền tuyến giao chiến. Ê, hả? Lão Hồ nói như thế không chỉ cao tù khó hiểu đến cả lâm vãng vinh cũng lấy lầm lạ. Các bộ lạc của người Hồ có quy mô không giống nhau. Để sinh tồn và phát triển, họ phải kết hợp với nhau, dùng phương thức liên kết để tạo điều kiện cho mình lớn mạnh. Nếu nói chiến tranh là biểu tượng của quốc lực đột quyết, thì Điều Dương Đại Tái là biểu tượng thực lực của các bộ lạc. Bộ lạc nào chiến thắng ở Điều Dương Đại Tái, thì các bộ lạc khác đều phải nể mặt. Có thể đứng đầu những bộ lạc liên minh, từ đó tạo thành bộ lạc thống trị, Hai bộ lạc của Đồ Thác Đá và Ba Đức Lỗ cũng đã phát triển lớn mạnh như thế này đó. Có thể nói như thế này, người hồ chiến đấu ở tiền tuyến thì còn có thể cho phép có người ngu ngốc kém cỏi Nhưng những dũng sĩ tham gia Điêu Dương Đại tái không có một ai hẹn nhát. Bởi vì bọn họ không chỉ chiến đấu vì dinh dự bộ tộc, mà còn liên quan đến lợi ích của bộ lạc mình. ngẫm lại Cao Quỳnh Đệ, nếu người là thủ lãnh bộ lạc, vậy người phá những dũng sĩ lợi hại nhất tới đâu? À đương nhiên là đi điêu dương rồi. Lão cao như chẳng nghĩ ngợi gì đáp luôn. Nếu thua trong cuộc chiến ở tiền tuyến đó là trách nhiệm của mọi người. Để lâu cứt trâu quá thành bùng thôi. Nhưng nếu bộ lạc thua đó sẽ là trách nhiệm của ta. Tiền tuyến có nhiều dũng sĩ như vậy rồi chắc cũng không ngại thiếu đi một vài người. Hồ Bất quy cười gật đầu. Chính là đạo lý này. Tương tự, những thiếu nữ đi ủng hộ và tìm chồng cũng đều là những nữ nhân đẹp nhất trong tộc. Bởi vì các nàng gánh giác trách nhiệm liên kết các đại bộ tộc, mỹ nữ càng đẹp, dũng sĩ càng dũng cảm, mỗi năm cũng chỉ có một lần các bộ tộc đấu với nhau, cao huynh đệ tất bất lo lắng việc điều dương đại hội không cao cấp, chỉ sợ đến lúc đó người sẽ bị qua mắt thôi. Nguyên do là như vậy. Lâm Phán Vinh giận mình hiểu ra, đây còn là một lễ hội giao lưu nữa. Đang nói chuyện từ xa đột nhiên có tiếng hô lớn rất dài, cao tù nhìn lại vui vẻ nói. À, phía trước có tên tất rồi, đỡ quá, chúng ta rốt cuộc sắp đánh tới dương đình người hầu rồi. Chương 533 Một tên lính trên người mặc quần áo người Hồ trọng thồng thành dục ngựa chạy như bay, tiếng thẳng về phía đám người hồ bớt quy. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy rõ ràng đây chính là một trong những binh sĩ cùng hơ chấn đi thám thánh động tỉnh của người hầu, để bảo đảm an toàn 30 người này toàn bộ điều mặt trang phục người độc quyết. Anh lính đó tới trước mặt Lâm Vắn Vinh bộii vàng xoay người xuống ngựa cũng không màn đến việc lao bụi bậm trên người cung kính ông quyền báo bản tướng quân phía trước có quân tình khẳng cấp nói Lâm V Vinh phát tay trầm vọng ra lệnh hư Tương quân lãnh cho ti chức hồi báo sáng sớm hôm nay người độc quyết bên ngoài khác tư nhĩ đã xuất phát tổng cộng 10 giảng tình binh dãg xe lương Thảo do Quốc sư Lộc Đông tán của độc quyết tự mạnh xuất lãnh đi thẳng về phía Nam Lục Đông bán lần này rút kinh nghiệm rồi, chắc chắn không phạm phải sai lầm nghiêm trọng như ở Ba Ngạn Hạo Đạc. Lương thảo lần này do 10 vạn tinh binh tự mình áp tải, tuyệt đối không hề có sơ suất gì." Lâm Vãn Vinh gật đầu nói. "10 vạn người đột quyết này hiện nay đã đi tới nơi nào rồi?" Trình Sát nói. "Lúc Tương Quân lệnh cho Tây Trực trở về bẩm báo thì người đột đã đi được hơn 100 dặm rồi." Trình Sát đi về cũng vài canh giờ cứ tính toán như thế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì 10 vạn kỵ binh đột quyết lúc này đã cách Khắc Tư Nhĩ cũng phải 200 dặm rồi. Tốc độ làm việc của Độc Đông Tán quả là rất nhanh. Lộc Đông Tán lưu lại Khắc Tư Nhĩ bao nhiêu kỵ binh? Lâm vẫn vinh hạ giọng hỏi vấn đề này là thứ mà hắn quan tâm nhất. Trước khi đi đã dặn dò hỡi chấn phải ghi nhớ cẩn thận. Tên binh sĩ khá gật đầu nói. Theo bọn ti chất tìm hiểu Lộc Đông Tán trọng lựa khoảng dạng kỵ binh Tên Nhuệ ở lại khác Tư Nhĩ. Hơn nữa khác tự nhĩ giống cũng đã có nhân mã phòng thủ, chí ít cũng phải hai dạng người. Quả thật đúng như Hồ Bất Quy dự đoán, Lộc Đông Tán lưu lại hai vạn người. Hai vạn kỵ binh độc quyết ở tại Thảo Nguyên có thể là một cơn gió lóc vô địch rồi. Thảo Nguyên A Lộc thiện ngay phía sau lưng người độc quyết, thấy mà Lộc Đông Tán vẫn giữ một lực lượng rất mạnh, có thể thấy được hắn là người rất cẩn thận. Hồ Đại ca, Quỳnh cảm thấy thế nào? Lâm Văn Vinh nhìn thoáng qua Lão Hồ hỏi ý kiến của hắn. Hồ Bất Quy suy tư một lát chậm trải gật đầu. Hai dạng lính tinh nhuệ bảo vệ các tư nhĩ quả thật vậy là đủ rồi. Nếu muốn tấn công vào dương đình đột quyết ít nhất cũng cần phải có bốn năm dạng người. Còn trên thảo nguyên ai có thế lực mạnh mẽ như thế chứ? Lộc đông tán quả thật là mù cao tinh thâm. Sự tên minh của đột quyết quốc sư thì không cần phải bằng nữa. Tình huống trước mắt rõ ràng là nếu muốn hạ được các tư nhĩ không thể dùng sức chỉ có thể dùng bộ trí thôi. À, may mà còn có điêu Dương đại hội coi như là chúng ta đến dự kịp lốc cao tù đến một bên cười hỷ hả <cười> Đúng vậy còn có điêu Dương đại hội Lâm Vả Vinh hết một hơi dù sao đi nữa chúng ta cứ ở đại vị bất biến ứng dạng biến dựa theo tốc độ hành quân bây giờ của người hầu buổi trưa ngày mai họ hẳn là đáp ra ngoài khắc tư nhỉ 300 dặm rồi Chưa ngày mai hứa chấn tất nhiên sẽ báo về một lần nữa. Đến lúc đó nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta có thể tiến bước nhanh hơn trực tiếp tiến sát các tư nhỉ. Đột! Mọi người tin tưởng vô cùng đồng thanh hô lên. Vừa nghe Lộc đông tán dẫn quân xuôi nam tảng đá lớn trong lòng mọi người cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Ý chí nhất thời tăng vọt, xuyên đại mạc vượt tuyết sơn băng qua ngàn dặm cũng vì thời khắc này đây. Tương quân, mạc tướng còn có một chuyện bẩm báo đại ca mọi người tán đi hồ Bất Quy giữ Lâm Vãn Vinh lại nhỏ giọng nói, thấy bộ dạng láo liền của hắn Lâm Vãn Vinh cười nói, "Hầu đại ca có chuyện gì trực tiếp nói ra thần bí như vậy làm gì?" Lão hầu cười hai tiếng, là vậy à, Ngọc gia." "Ngọc gia, Ngọc già làm sao?" Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nói, "Hồ Bất Quy than thở, "Tương quân, từ sau khi ngài nói chuyện với nàng hôm qua, Nhà đầu đó tự như biến thành người khác, không nói không cười, đến cả nước giò lươn khô cũng không ăn, đã 12 canh giờ rồi. Tuyệt thực, Lâm Vãn ánh mắt lóe lên nhớ tới hình dáng tiêu tuệ của tiên tử đem qua, nhất thời trong lòng đau xót hự một tiếng trả lời, Nếu nàng ta muốn tuyệt thực thì tùy nàng thôi, ta không có hơi đâu mà hầu hạ nàng." Hồ Bất Quy vô cùng thản trọng nói. Nữ tử người hầu này là tổ binh của chúng ta cũng là địch nhân của chúng ta, dùng mặt bướng cũng không muốn quản, nhưng nếu muốn còng hãm Dương Đình Độc Quuyết không có nàng thì không thể làm được. quần chớ quần, ba ngày sau điều Dương Đại Hậu xá được cử hành, mà trọng tâm lại là Ngọc Dạ, nếu đến lúc đấy nàng không có ở đó, chúng ta chẳng phải là tiền mất tật mang sao? Mà kể Lâm Vãn Vân có thừa nhận hay không lão hầu nói rất có lý. Lúc này Ngọc già rất quan trọng đối với việc công hẳn khắc tư nhỉ. Nếu bây giờ mà xảy ra chuyện gì thì quả là phiền tối. Hồ đại ca huynh muốn ta làm cái gì thì nói thẳng ra đi. Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói. Lão Hồ cười vài tiếng thấp giọng nói. Tương quần ở thời các mấu chốt này xin Ngài hy sinh một chút. Ta thấy Ngọc già rất nghe lời Ngài. Xin Ngài đi nói với nàng. Mặc dù nàng muốn tuyệt thật cũng phải đợi cho chúng ta công hẳn khắc tư nhỉ xong rồi hãy làm. Lâm Vãn Vinh trừng mắt. Hy sinh nho nhỏ, nuôi dễ nghe thế, việc này mà chỉ là hy sinh nho nhỏ sao? Các ngươi rõ ràng là muốn hy sinh sự trong sạch của ta sử dụng Mỹ Nam kế sao? Ha, đúng, làm huynh đệ. Lão Cao hiển nhiên cũng hiểu được ý tứ của Hồ Bức Quy đứng một bên hồ vào. Chúng ta đều biết Ngài là người đệ chính khí không bao giờ làm việc bằng môn tá đạo. Nhưng vào thời khắc bố chốc như thế này Dì đại qua gì tự quân sự dì trăm dạng huynh đệ chúng ta Xin lâm huynh đệ gì đại cục mà ra tay Áp dụng biện pháp vút gian ngọc dè Ồ oh, không phải là trấn an Chỉ cần qua ba ngày này cái gì cũng dễ nói Ngài cứ yên tâm Việc này chỉ có ta và lão hồ hai người biết Ta cao tù dụng nhân cách đảm bảo Chúng ta sẽ không mở mộn ra với bất kỳ ai Ê đúng không nói với ai Hồ Bất Quy phổi vàng gật đầu thằng rắc rất nghiêm chỉnh. <cười> Hai tình dâm tặc này. Lâm Văn Vinh hường một tiếng. Tự dụng lúc máu chốt lại muốn hy sinh sự trong sạch của ta, khinh ta là người tùy tiện sao. Nhưng Ngọc già muốn tuyệt thực quá là việc hơi khó khăn. Cũng không biết tên độc quyết khổ dương đồ tác ta gặp phải một Ngọc già thở không ra hơi. Sẽ nổi hứng tiêu diệt mấy con dê trong đại hội. Hay là lứa giận bốc lên ngút ngàn đòi quyết đấu với ta nhỉ? Thật là có xử lão cao chớt mắt đi đến trước bạc hắn Long huynh đệ nghĩ kỹ gì thế? lúc này chính là lúc quốc gia đang nguy nan hi vọng của các huynh đệ tất cả đều ở trên người ngài hay bớt nói nhãm đi làm Vã Vinh tung cướ đá vào mông hắn dịch khuyết đức như vậy mà báo ta đi làm hết thật đúng là đồ không có lương tâm cao tù lạc đầu biển nghiêm túc Ngọc già chỉ thích nói chuyện với Long huynh đệ ngài phải đi gan ủi nàng Việc đi cứu nàng như vậy sao lại trở thành việc khuyết đức chứ Chẳng lẽ đứng nhìn nàng tuyệt thật Nếu chúng ta thấy chết mà không cứu Vậy có phải là có đức không Lão hồ Lão nói xem thấy có đúng không Hai người nhảy nhó với nhau kẻ tung người hứng Lâm Văn Vinh cũng không biết nói gì nữa Chỉ là Nguyệt Nga Nhi lúc này tuyệt không thể chết được Đó là việc không có gì phải nghi ngờ Hắn phất phất tai tỏ vẻ bất lực Nhà đầu đó ở đâu À, chỗ này, chỗ này, xin tướng quân đi theo ta